Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 111 ngươi thích nương của ta. P Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz không linh ngẩn người. Hắn muốn xuất chinh. Đánh giặc. Dạ Dập Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, đi lên, người nào ra thánh chỉ? Là Diêu hoàng hậu hay là cảnh vương thúc? Phi ưng lắc đầu là hoàng thượng Phụ hoàng Làm sao có thể như thế được Sắc mặt dạ dập tuyên trầm xuống Xoay người ra khỏi đại sảnh Chạy thẳng đến thư phòng của dạ vô hàm Đến bác ý hiên Hắn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào thư phòng Dạ vô hàm đang dọn dẹp một chút đồ vật Thấy người đến là hắn Chỉ lạnh nhạt nói để đã biết rồi Vương huynh, phụ hoàng làm sao có thể đê huynh dẫn binh được Dạ dập tuyên la lên Nhất định là quỷ kế của cảnh vương thúc phạt tiện nhân kia Huynh không thể đi được Dạ vô hàm lắc đầu Mặt không biến sắc nói đây đúng là ý chỉ của phụ hoàng Phụ hoàng đã lâu không tham gia triều chính rồi Làm sao có thể hạ chỉ bất chật như thế Thánh chỉ rất gấp Năm vạn binh mã đã chờ ngoài thành rồi Sợ rằng phải chờ sau khi huynh trở lại thì mới hỏi rõ ràng được Dạ vô hàm dọn dẹp một vài đồ đơn giản rồi nghiêm mặt nói Chuyện này không giống như cảnh vương thúc đang dở trò ủi Nhất định là có ổn tình khác bên trong Bây giờ ta muốn giao cho đệ vài việc để phải nhớ kỹ Dạ dập tuyên ngật đầu Trong lòng vẫn suy nghĩ chủ mưu phía sau Địch cuồng đang truy nã bọn giả mạo ban xích diễm Có thể sẽ truy ra được vị trí của triệu gia Dù có một ngọn gió thổi qua cỏ đệ Cũng phải đối lại còn nữa Gần đây Diêu Hoàng hậu án binh bất động Không giống với tác phong của nàng ta Nhưng nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh phụ hoàng Rất được sủng ái Chúng ta không dễ để động được đến nàng ta nhưng mà ta đã cài người trong cung để chỉ cần cẩn thận là được Hắn ngừng một lúc Rồi nói Hàm vương phủ tạm thời giao cho đệ Trong khoảng thời gian ta không có ở đây Đệ hãy trong nhà giúp ta Còn có Chăm sóc tốt cho tam nương và bảo bảo Vương huynh giao phó hắn chăm sóc cho mẹ con Phong Tam Nương không phải là mẹ con Châu Châu Dạ dập tuyên nhìn hắn một cái nói Vương huynh chuyện trong vườn hoa Vương ra ngựa đã được chuẩn bị Phi ưng bẩm Ừ Dạ vô hàm gật đầu một cái Ăn mặc chỉnh tề Sau đó đến bên cạnh dạ dập tuyên Vỗ vai hắn nói Nếu như nàng chịu một chút uất ước, ước nào Cẩn thận ta trở về giáo hướng đệ Nói xong, hắn và Phi Ương ra khỏi phủ Miệng dạ dập tuyên mở lớn Không nói được chữ nào Cuối cùng thở dài một tiếng Hiểu lầm như trái cầu tuyết Càng lúc càng lớn Trời ơi, làm sao hắn mới có thể khắc phục được hậu quả đây Đến cửa phủ đã có một đám thị thiết Châu châu mặt da y đỏ thẩm rứt bắt mắt Nàng ta dắt tay Hinh Nhi tiến lên một bước vương ra Dạ vô hàm ôm lấy Hinh Nhi Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt Cười cười Hinh Nhi ngoan Phụ thân sẽ về sớm thôi Ở nhà phải nghe lời nhé Miệng Hinh Nhi mém chặt lại Nếu vạt áo của hắn không muốn cho hắn đi Hinh Nhi, không nên như vậy. Châu Châu bế Hinh Nhi, khuôn mặt nén lệ. Vương gia, người phải cẩn thận. Nghe nói nơi đó rất lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo. Xin Vương gia hãy yên tâm, Châu Châu sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi. Ừ, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó xoay người lên ngược. Ánh mắt hắn nhìn một vòng nhưng hắn không gặp được người mà hắn muốn gặp Ánh mắt cố nén sự mất mát, hai chân thúc vào bụng ngược Đây, châu châu cắn môi nhìn người cưỡi ngựa đi mất Có lẽ hắn thật sự rất bận Nhưng mà bây giờ về mặt danh nghĩa thì nàng đã là thị thiếp của hàm vương rồi Có thể danh chính ngôn thuận ở đây Cho nên nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đến lúc đó, thân thể của nàng cũng sẽ hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, có thể phục vụ hắn. Nghĩ đến điều này, gương mặt đỏ lên, cúi đầu dắt huynh nhi về phủ. Phong Linh ở trong góc yên lặng nhìn hắn rời đi, tâm tình dường như theo hắn đi xa. Vừa quay người lại thì gặp ánh mắt to trong suốt của Bảo Bảo Nàng ngẩn người tiểu tử, con ở đâu ra vậy? Nương, Nương xác định là Nương thiết hắn sao? Bảo Bảo hỏi Phong Linh ngẩn người, vội vàng quay mặt đi về phía trước, thiết ai? Nương không hiểu con nói gì Bảo Bảo nhớ mày Phong tam Nương, đây là lúc mà Nương trốn tránh sao? Nương đâu có trốn tránh Nghĩ một đằng nói một nẻo Nương không hề Bảo Bảo nói trúng tim đen Tất cả mọi người đều nhìn ra Chỉ có bản thân Nương đang trốn tránh mà thôi Nương phải biết rằng Tranh thủ hạnh phúc không phải để cho người khác Phong Linh đứng sưởng lại Hai tay siết chặt thành quyền Bảo Bảo đi tới Ngửa đầu nhìn nàng mặc kệ cha của con là ai Con chỉ quan tâm nương của con vui hay không vui mà thôi Phong Linh cúi đầu Hai vai khẽ ruông tiểu tử thối Nhất định con phải chọc nương khóc hay sao Phong Linh chùi chùi nước mắt cảm động Đáng ghét, Nói được giống như là nương không lấy được chồng vậy Bảo bảo nhún vai không nói trước được Con đã chuẩn bị để nuôi nương lúc về già Này, Phong Linh xúc lỗ tai của nó còn nói nữa Có tin Nương không cho con cưới vợ không? Lại nói thế Bảo bảo nhớ mày Nương Nếu Nương cứ uy hiếp con như thế Cẩn thận con không cưới thì Nương cũng không có cháu để ôm đâu Em Phần trăm Hàm Vương Phủ lại có thêm một vị chủ tử Châu châu dậy sớm cũng đã thay y phục Có cảm giác của một tân nương tiểu đào cũng đổi cách gọi phu nhân Phu nhân, nô tỳ đã nghe lời của phu nhân Lặng lẽ trở về triệu gia Sao rồi? Châu châu vội hỏi Dường như mang tất cả mọi thứ đi Cả nơi ở của gia đình cũng thế Châu châu sửng sốt Làm sao lại như thế? Cha ở nơi đó đã mấy chục năm Làm sao nói đi là đi được Có phải là Tiểu đào lại gần tai nàng Nhỏ giọng nói Lão ra vì phu nhân Sợ lộ chuyện của hình nhi nên mới rời đi Cha Châu châu khép nửa con mắt Cha nàng vẫn luôn sợ đại nương Có thể vì nàng mà hy sinh lớn như thế Dù sao thì đây cũng là lý do duy nhất rồi Nàng lựa chọn tin tưởng điều này Đúng rồi, hình như đâu a đi theo bà vố Ừ, trong con bé cẩn thận Đừng để cho con bé chạy loạn Vâng, cửa phỉ ý huyên Một bóng dáng nho nhỏ nép ở cửa Nhìn vào trong Trong sân, bảo bảo và thần hoàng đang mắt to trường mắt nhỏ Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi Thần hoàng lười biến dũi lưng một cái, vạn vẹo uống éo hoạt động người. Bảo bảo khoanh tay, đứng dưới tàn cây nhìn bộ dạng của hắn, nhíu chặt chân mày, vì sao đến gần nương của ta. Thần hoàng ngoái đầu nhìn lại, quyến rũ nói đoán xem nào. Mặt bảo bảo không đổi sắc nói ngươi thức nương của ta. Ha ha! Thần hoàng bật cười, tiếng cười không hề mềm mại mà làm người ta nổi cả da gạt, lộ ra sự cuồng vọng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif